t mươi bảy cộ gì m à chiến đấu kịch liệt chỉ là xù nạ tư chất thật là tốt cộng thêm nàng đối với thân thể con người tinh diệu k h ô n g chế cùng lý giải cường độ thân thể ở lần lượt rèn luyện thân thể để thăng hạ cũng đạt tới tu luyện lục thức tầm thứ ở biết nguyên lý tình tình huống bên dưới dĩ nhiên bị xù nạ chính mình tu thành lục thức bên trong thế hải quân lục thức đối với thể kỹ năng cường giả mà nói đang chiến đấu chính giữa xác thực trợ giúp rất lớn tốc độ phòng ngự công kích né tránh đợi một chút quả thực toàn năng học xong hải quân lục thức hoàn toàn chính xác so với không có học hải quân lục thức nhân ở trong chiến đấu càng chiếm ưu thế dù nạ tâm lý thầm nghĩ chỉ tiếp dịch thần chỉ là tinh tường nguyệt bộ cùng thế nguyên lý còn lại đều là kiến thức nửa đời tại dạng này tình tình huống bên dưới chỉ dựa vào tự ta đi tự học hiệu suất còn kém rất nhiều bất quá cũng không còn quan hệ chỉ cần cho ta thời gian ta nhất định có thể đem hải quân lục thức toàn bộ đầy diễn xuất đến toàn bộ học hết đây hết thể cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi dù nạ ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn trước mặt đánh lén c ả dù dạ hải quân nội tâm cũng là dâng lên một loại hào ngôn trí khí chỉ bằng vào sức một mình thôi diễn cũng tự học hoàn thành hải quân lục thức lại vận dụng loại này hải quân siêu nhân thể kỹ năng tới đối với phó hải quân vừa nghĩ muốn xù nạ đều cảm thấy chờ mong cùng tự hào tuy là ta không phải tinh t ư ở n g thân là chính là hải tặc ngươi thế mà lại hải quân lục thức nhưng như vậy cũng không thể cải biến ngươi hôm nay sẽ chết ở nơi này bên trong kết quả hải quân đem y phục trên người bỏ đi vứt qua một bên lộ ra chuẩn tựa nở g dê áo khoác ngoài quả nhiên ta liền biết ngươi không phải là cái gì hải quân thiếu tá dù nạ không có nửa điểm kinh ngạc đường đường hải quân chuẩn tựa nở g dê c ư nhiên ngụy trang thành một cái thiếu tá đi đánh lén người khác ngươi thật sự chính là cho hải quân mở mang hiểu biết ta vì tuyệt đối chính nghĩa điểm ấy thủ đoạn lại coi là cái gì hải quân chuẩn tựa nd căn bản không vì sở động ánh mắt của hắn sát cơ bắn ra bốn phía hải quân lục thức tuyệt đối không thể ngoại truyền n g ư ờ i chết cho ta ở chỗ này xoẹt hải quân chuẩn tựa nd di động trong lúc đó như đạn pháo phóng ra tràn đầy lực áp bách trong tay lợi nhận chỗ đi qua cắt rôi danh khí phát ra từng tiếng xe rách tiếng không khí tựa như trang giấy gặp phải lợi nhận một dạng ung dung bị cắt ra thế xù nạ trong nháy mắt tại chỗ biến mất chuẩn tựa nd lợi nhận xuyên thấu nàng vừa rồi đứng địa phương để ta nhìn ngươi một chút hại quân lục thức học xong mấy thư cờ chuẩn tựa nd rút đao trở tay chém một cái rõ ràng đao phong lưới đao vừa rồi đã đâm ra đi nhưng cũng trong nháy mắt thu hồi lại còn trở tay chém trở về toàn bộ quá trình lưu l o á t tự nhiên không có nửa điểm tối nghĩa ở chuẩn tựa nd phía sau chuẩn bị công kích hắn xù nạ lần nữa biến mất hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện tại chuẩn tựa nd bầu trời một cước đem quất bay đi ra ngoài hanh chuẩn tựa nd kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy ra tiên huyết thân thể ở bay rớt ra ngoài thời điểm tay trái khơi một cái trường đao hướng thượng tiêu chém liên nguyệt bức đều học xong sao hơn nữa vận dụng đều như vậy lưu loát nhất định chính là một khối nàng không phải đơn thuần học xong nguyệt bộ thế đồng thời thô thiển vận dụng đơn giản như vậy còn nghĩ cái này hai chiêu thuần thục vận dụng đến thả phật thân thể bản năng chuẩn tựa nở dê đáy lòng trầm xuống phiên thoái k ế t lệ cùng ngũ dạ vìn sắc mặt đều trở nên âm trầm không gì sánh được bọn họ vốn tưởng rằng dễ dàng như vậy dụ dô đến dịch thần đám người mắc câu nên rất dễ giải quyết rơi đối phương lại không nghĩ rằng thế mà lại liên tiếp phát sinh biến số đầu tiên là phá hủy bọn họ lựu đạn kế hoạch lại tốc độ kinh người vọt tới đảo nhỏ bên cạnh lại d ế t ra một cái niệm lực quả năng lực có thể không nhìn đạn pháo cùng viên đạn càng thêm để bọn họ tâm lý lo lắng chính là vốn tưởng rằng để một cái chuẩn t ư ợ nờ dê dấu ở cùng nhau đánh lén nhất định có thể giết chết dịch thần cái này đoàn hải tặc một cái thành viên lại không nghĩ rằng xù nạ c ư nhiên cho thấy hải quân lục thức để bọn họ kế hoạch lần nữa bể nát xem ra phong thủy luân lưu truyền dịch thần cười ha ha các ngươi là cố ý u dạ vins đồng tử trong nháy mắt c o rút lại thành c h â m k h ô n g đại tiểu các ngươi hoàn toàn là cố ý lên ảo hiện tại mới hiểu được sao ta cũng không muốn trong chỗ tối vẫn ẩn giấu một con rắn độc một mực tùy thời đối với chúng ta phát động đánh lén các ngươi đã đều chuẩn bị xong một cái bấy dập như vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi dịch thân mặc dù là đang cười nhưng giọng nói lại thờ ơ cực kỳ ngươi lại muốn mượn cơ hội này đem chúng ta một l ư ỡ i bắt hết u dạ vins ngược lại hít một hơi khí lạnh một bên đang cùng mì hạt kịch liệt giao thủ kẹt lệ cũng nội tâm chấn động bọn họ đều không nghĩ đến dịch thần biết rõ cái này bấy dập nhưng vẫn là bước vào tới nguyên nhân chính là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết mới phát hiện sao đáng tiếc đã chậm các ngươi đã ở tính kế chúng ta như vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể tính kế các ngươi toàn bộ chiến cuộc tựa như một cái cuộc thì nhìn người nào cờ cao một nước đi dịch thần song quyền như lợi nhận mỗi một quyền đánh ra đều đã khởi từng tiếng gân cốt tể minh thanh âm như vậy lực đạo nắm đấm coi như là u dạ vins cũng không dám để cho đánh vào người ngươi là không phải đắc ý hơi quá hoặc có lẽ là ngươi quá mức cồn u g vọng tự tin ngươi mạnh nhất năng lực nhưng là chiến hạm có thể hiện tại ngươi chiến hạm không có ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ u dạ vins tránh ra dịch thần nắm đấm sắc bén trường đao phủ đầu chém xuống ngươi nhưng là nhóm người này thuyền trưởng miễn là đưa ngươi bắt giết muốn bọn họ cũng không chiến mà bại một đao này dịch thần lui lại tránh ra nhưng đao phong lưới đao bên trên lại bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy c h á n g kích đã quên nói cho ngươi biết ta dùng đao không chỉ là bởi vì nó là của ta vũ khí đồng thời ta một cái kiếm sĩ trợt mà đến một kích hắn không phải tin tưởng dịch thần có thể né tránh hừ dịch thần giang hai tay ra trước mặt của hắn xuất hiện cương thiết chiến hạm một phần thân thể sắc bén chạm kích chém ở mặt trên cũng không có lập tức đem xe rách có một phần thân thể làm cái khiên và bước đệm dịch thần lập tức nhảy hướng về phía đại hải tùy thời đều có thể đem ác ma chiến hạm chế tạo ra sao không thể để ngươi sống nữa u dạ vins đuổi sát theo nhưng dịch thần đã tại giữa không trung chế tạo ra bạo viêm chiến hạm giữa không trung toàn phương vị bắn đại pháo khóa chặt u dạ vins ba đạo hỏa trụ đập vào mặt hỏa trụ còn chưa tới nhiệt độ sóng nhiệt đã để ủ dạ vins thân thể đều đổ mồ hôi cao như vậy ôn hòa pháo ta bị đánh chúng đều rất nguy hiểm ủ dạ vins một kiếm bổ ra ba đạo hỏa trụ ở thời khắc mấu chốt hắn cho thấy một cái chuẩn tựa n g thực lực cường đại chỉ tiếc bạo viêm chiến hạm không phải chỉ có ba đạo ngọn lửa ở đợt thứ nhất công kích qua đi đợt thứ hai pháo môn chuyển động qua đây bảy đạo hỏa trụ đồng thời phun ra đi dịch thân lựa chọn thời cơ công kích thật sự là thật là khéo vừa vặn là ủ dạ vins lực cũ mới đi lực mới chưa sinh thời khắc làm cho ủ dạ vins chỉ có thể né tránh đâm đầu và hỏa trụ